Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chính là một lá bài dính đầy máu tươi Vững vàng cắm ở trên tường Phía đôi bài vẫn còn đang nhẹ run Có thể thấy lực đạo bán ra thật là kinh người Nàng hôi nhỏ một tiếng Hai tay quàng qua vai ôm chặt lấy cổ của hắn Người cong lạnh để mà run rầy Bàn tay ngăm đen Đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tựa vào đầu vai Không để cho nàng trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng máu tanh trước mắt Trên người nàng có một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt Bay vào trong mũi của hắn mùi thơm này rất là nhu hòa nhưng cũng mang thêm theo mấy phần thần bí. sát thủ tay nắm chặt lấy vết thương, quỳ rạp xuống nền đất, kêu rất là thảm thiết. nước mắt nước mũi chảy dài trên khuôn mặt, so với vẻ mặt ngầu mặn lúc trước thật là khác xa. nhìn dáng vẻ như vậy chắc chắn là ngón tay đã bị chặt đứt rồi đi. tốt, chỗ này chính là bệnh viện. người chờ một chút nữa, ta sẽ tìm bác sĩ đến. ly ăn hư một tiếng, đem khẩu súng dắt vào bên hông vội vàng chạy lại phía sau của Hắc Kiệt Khắc lo lắng tiểu mỹ nhân sẽ làm cho sợ hãi tiểu thư đừng sợ đây chỉ là một tên tiểu tốt không thể nào gây tổn thương đệt đến chủ nhân đâu hắn khẽ thở ra một hơi cuối cùng thì sự việc cũng đã được giải quyết người là do tuyệt thế phái tới ư Hắc Kiệt Khắc mặt mũi tâm trầm hơi thở lại càng thêm lạnh lùng mà cất tiếng hỏi sát thủ Kêu Ren cóc lên nức nở một hồi sau mới mở miệng nói dạ không Là có một vài người tông thông tin nói Là người đang ở đây Lời còn chưa nói hết Hắn vì đau mà cục trên mặt đất kêu cha gọi mẹ Đôi mắt màu xanh lam Nhãn tình vẫn không biểu hiện ra biểu cảm gì Làm cho hắn càng thêm mức kinh người Có người hao tổn tâm tư Muốn dồn hắn vào chỗ chết Nhưng chẳng những thiết lộ bộ dáng thật của hắn Thậm chí còn phải đông đảo sát thủ đến đây Tính toán trước sau làm cho hắn Thật sự phải chịu thống khổ Thế nhưng đáng tiếc Sát thủ phải tới trình độ quá thấp Chẳng qua chỉ là một tên mãng phu thích bẫn. Đừng nói là làm hắn bị thương. Chỉ sợ còn không đụng đến được một góc áo của hắn đi. Khóe mắt dưa quang chợt lé. Hắc kể khắc nhanh chóng nghe người. Cờ chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng người. Lấy đồng bọn để làm tấm chắn. thừa cơ rơi xuống nhắm thẳng vào mọi người ở bên trong phòng. Chất tiệt, hắn còn có đồng bọn sao? Lê Ân mắng một tiếng. Động tác nhanh chóng lập tức nhào về phía trước. Vốt chốc ở giấy chân còn bên có vật gì cắm vào bắp chân của hắn đột nhiên đau rát bà một tiếng hắn quỳ ở trên mặt đất không còn khống chế được đối phương ngược lại người cập xuống cúi đầu xuống dưới đất như đang hành đại lễ vậy cô gái trong ngực khôi nhào một tiếng khuôn mặt nhàn nhã trần đề lo lắng bỗng đẩy hấp kẹt khắc sang một bên hắn tát giọng nguyền rủa một tiếng mày rậm nhíu lại đưa tay muốn giữ nàng lại vừa trông lại là một tiếng xuống vang lên bên trong phòng tràn ngầm mùi khói xuống chưa tiêu tan Trên đầu vai mảnh cành của nàng đã bị trúng đạn máu chạy nhộm đỏ cả chiếc áo trắng. Sắc mặt của nàng trắng bệch thân thể mềm mại lặng trạng, từ từ yếu mềm để mạng ngã xuống. Trong giây phút nàng sắp ngã xuống mặt đất, hắc kịt các vân tay ôm nàng vào trong lòng, máu tươi chảy tràn ra. tiểu thư, Lý Anh vừa mới bỏ dậy, thân thể nữ nhân mềm mại đã được để qua cho hắn. Hắn vội vàng sang hai cánh tay vữ phẳng ôm lấy nàng. Chú ý tốt lấy nàng ta mệnh lệnh như băng bao trùm sát khí, ngay cả lý ân hai chân cũng phát run. chủ nhân đang tức giận rồi, đáng chết. sát thủ mất thấy, phát run thứ nhất đã đi lạc hướng vô ích, chỉ làm bị thương nữ nhân. vội vã muốn thừa thắng xông lên. bóng đen trong phòng chợt lóe, tốc độ di chuyển nhanh không thể tưởng tượng được, tự như là bóng quỷ mị mang theo khuôn mặt lạnh như băng tràn đầy sát khí, đột nhiên nhảy vọt tới trước mặt của hắn. sát thủ bị dọa cho ngây người. Hai chân liều mạng rôn rầy, hắn không thể nghĩ được rằng trên đời này lại có người mang theo vẻ mặt đáng sợ như vậy. Nữ nhân kia rất là trọng yếu sao, chẳng qua mới chỉ là đả thương đến nàng ta, tại sao hắc kiệt khắc lại có vẻ mặt tức giận đến như thế chứ? Hắc kiệt khắc quét miệng nhếch lên, tạo thành một nụ cười dữ tợn. Hắn dùng một tay rút từ eo lưng một chiếc xoay xài, tay vùng roi mềm bại mềm bì trên không trung, phần đuôi phát ra đạo lực mạnh mẽ so với đào kiếm lại còn sắc bén hơn rất nhiều. Chết lên một tiếng, roi dài đánh xuống, máu thành vòi văng đi khắp nơi. đừng nói là súng, cổ tay cũng bị roi dài đánh gãy. roi dài như liên xa, không ngừng công kích, vút chốc quấn chặt trên cổ của sát thủ. người nọ ngay cả di ngôn cũng không kịp nói xong, cổ họng đã không còn phát ra được tiếng gì cả. lực ở hai cánh tay mạnh mẽ giật một phát, khóe miệng hiện lên một nụ cười dữ thật như là giả thú bên trong phòng vang lên một tiếng bang thanh thúy nhưng lại nghe như là âm thanh của xương cổ bị bẻ gãy sát thủ không còn nói được câu nào sắc mặt tái xanh đầu mềm oặt đổ về một bên nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net